các bạn đang nghe tại đọc truyện audio quan trọng nhất chính là căn bản anh không biết mình thích dạng phụ nữ gì người duy nhất mà anh thích kia hiện giờ chính là đang giúp trong lồng ngực của chồng mình mà mỉm cười xinh đẹp đẹp đến kinh động phách cũng hạnh phúc đến mức khiến người khác phải ghen ghét nửa giờ trôi qua thực mau lạp phồng vũ đã có chút ngồi không yên được rồi mình chỉ ghé thăm một lát hy vọng lần sau nhấp tì này đã ra đời anh đứng lên khỏi miệng hàm chứa nụ cười búng tay một cái tốt nhất Là còn có thể nói chuyện, kêu mình một tiếng ba nuôi gì đó. Ở trong lồng ngực, Nam Công Kỳnh Hiên giữ thiên tuyết cười rộ lên. Tôi không biết, nếu con bé học nói chuyện, sẽ kêu ba mẹ trước mới đúng. Nam Công Kỳnh Hiên gắt gao, ôm chặt cô, ý cười trên môi cũng khó nén. Cũng sẽ kêu anh hai. Vừa nghe lời này, tiểu ảnh vội chạy ra. Còn kêu chị, trộm lấy chơi ghép hình của tiểu ảnh chơi, Trình ngăn y cũng mềm mềm nói. Đúng, con bé sẽ kêu cô, ông nội, nhiều lắm. Tiểu ảnh tiếp tục phụ họa nói Đang cuộn tròn trên sofa Giữ thiên nhu phản ứng kịp Ánh mắt trong vắt, cười rộ lên Còn sẽ kêu gì út Phòng khách hòa thuận vui vẻ Bỗng nhiên, Lạc Phòng Vũ có chút bực bội nhíu mày nhìn cô Em tham gia náo nhiệt cái gì Giữ thiên nhu ngẩn ra, có chút xấu hổ Lại có chút không thể hiểu được Người đàn ông này thực kỳ quái Sao có không thể tham gia náo nhiệt Được rồi, đi thôi, đưa em về trước Sau đó tôi mới về nhà Lạc Phong Vũ nhìn đồng hồ, nói Dự thiên nhu lấp đầu, dơ mà chơi game lên. Tôi còn chưa đánh thông qua quan, tiểu ảnh nói sẽ đánh giúp tôi. Có phải, tôi còn phải chờ em đánh tới dạng sáng rồi mới đưa em về hay không tiểu thư? Lạc Hoàng vũ không kiên nhẫn mà nói. Thu thập đồ đạc nhanh lên, bằng không, ngày mai đừng nghĩ tới văn phòng. Hôm nay phỏng vấn, em vẫn chưa thông qua đâu. mình ngón tay bảnh khảnh vừa chạm vào bàn phím máy chơi game, bỗng nhiên run lên, thiếu chút nữa là thao tác sai. Anh! Dự thiên nhu kinh ngạc. Lúc này cô mới nhớ tới đại tổng giám đốc trên tầng đỉnh công ty đó chính là Lạc Phạm Vũ. Cô phỏng vấn suốt một buổi chiều, chẳng lẽ chỉ một câu nói của anh liền bị ngâm nước nóng. Sao anh có thể như vậy? Hôm nay người phỏng vấn còn nói tôi rất không tệ. Lúc phỏng vấn tiếng Anh, người ta cũng khen tiếng Anh của tôi nói rất chuẩn. Giống như bị đốt chân, dự thiên nhu nhảy dựng lên trên sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ lên, nói. Vô nghĩa, em du học ở nước ngoài, tiếng Anh nói không chuẩn, em còn lăn tăn được hay không? Bị nói đến nghẹn, sắc mặt dự thiên nhu càng đỏ. Nhưng những phương diện khác, tôi cũng làm rất khá. Anh xem đi, xem bài thi của tôi đi, đều là điểm tuyệt đối. Ngay cả thời gian đi làm vào ngày mai, người phỏng vấn cũng đã nói cùng tôi. Em có biết phần rõ nặng nhẹ hay không? Ánh mắt lạc phòng vũ lạnh lùng nhìn qua, quan sát cô. Chính ông ta còn phải nhìn sắc mặt của tôi để ăn cơm. Em dựa vào ông ta mà không dựa vào tôi, đầu óc là như thế nào lớn lên? Anh... Dự thiên nhu cảm thấy đầu óc ong ong trước giờ chưa từng cảm thấy người đàn ông này Nói chuyện khó nghe như vậy Thực kỳ quái nhìn bộ dáng cắn môi Ẩn nhẫn của cô Không hiểu sao là phóng vũ thấy tâm tình tốt hơn một chút dưới tay Búng lấy cái chán của cô một cái Anh không nói gì mà túm lấy tay cô Được rồi đi về Lần sau lại chờ em lại đây chơi Nói xong giữa ánh mắt nhìn chăm chú Của một đống người trong phòng Túm cô đi thẳng ra ngoài Ở phía sau bọn họ tiểu ảnh thổn thức Mẹ, hình như dì Út rất sợ chú Lạc nha Nhưng chú Lạc không hề hung dữ với ai khác Vì cái gì lại hung dữ với dì Út như vậy? dự thiên tuyết rưỡi tay sờ sờ đầu cậu bé Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, lộ ra biểu tình vô tội Cái này mẹ cũng không biết Lúc chưa sinh con ra, bà của con cũng hung dữ với mẹ y như vậy Các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Liên Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net